Trường 468, trung cấp tu luyện thất, nhìn cửa tháp dần mở ra, đám đông bất chợt xuôn sao hạt lên, tiêu viêm cũng đành tạm dừng giới thiệu, thì lễ với hàn nguyệt, sau đó nhìn khe cửa đang dần rộng mở, đợi đại môn sau khi hoàn toàn mở rộng, đám người ở bên ngoài mạnh mẽ chen trúc nhau, mà giống như một cơn thủy chiều ổ ạt, chen trúc bên trong đám người. Bọn người Tiêu Viêm cũng tranh thủ ùa vào theo dòng người Giống như là ong vỡ tổ Chản vào bên trong thiên phần luyện khí tháp Sau khi tới bên trong tháp điền không cùng lộ tuyến Đến, đến dẫn theo mấy nữ tử hướng Tiêu Viêm từ biệt Trong lúc chạy đi còn dặn hắn chú ý nhiều hơn Đến động tính bạch bạc Tiêu Viêm ngầm hiểu ý tốt của Hàn Nguyệt Nhìn bóng dáng bọn họ dần biến mất trong tầm mắt Hắn lúc này mới hướng đám người bản môn Trước khi tiến nhập vào tháp Hắn đã thông báo cho mọi người biết phải cẩn thận Với việc lần đầu tiên bị nhập hỏa Hơn nữa hắn còn chỉ dẫn chính xác Cách hóa giải tầm hỏa Chính vì vậy Mặc dù hiện tại đám người thân sinh hoàn toàn Toàn thân cứng ngắc Hai đôi mắt nhắm chặt Sắc mặt dần chuyển hồng Nhưng là vẫn chưa hiện ra Cái hiện tượng gì Quả khích xuất hiện Chờ đợi 2 phút sau Vẫn nhìn là người đầu tiên mở mắt Trên khuôn mặt Mán. Xuất hiện ánh hào quang mờ nhạt hiển nhiên thu hoạch sau khi chống đỡ tâm họa đóng góp Không nhỏ giúp rèn luyện đấu khí Mà đối với tốc độ nhanh như vậy là làm cho tiêu viêm phải kinh ngạc không thôi Nhưng cũng chính vì biết phương pháp hóa giải tâm họa trong lần đầu tiên bị nhập hỏa nên tự nhiên mất đi hiệu quả kiểm tra Tất nhiên việc kiên trì càng lâu càng đạt tiêu chuẩn xuất sắc nếu không thì chỉ là vô dụng hiện tại lúc này chính là chờ xem người nào lấy tốc độ nhanh nhất đem luồng tâm hỏa bên trong phát huy đem lại hiệu quả cho việc rèn luyện đấu khí chính vì thế tốc độ của tiêu của huân nhi không khỏi khiến cho tiêu viêm giật mình kế tiếp sau huân nhi không ngoài dự kiến là hổ ra tiếp sau mọi người trong bản môn dần tỉnh lại Dù thời gian thức tịch không đồng nhất Nhưng từ sắc mặt mọi người rõ ràng Tại lũ tâm hỏa thiêu đốt bên trong cơ thể liền tu được hiệu quả cao hơn so với mong đợi Xem ra vẫn lạc tâm viêm đối với tu luyện quả thực có trợ giúp rất lớn Tiên phần luyện ký tháp quả nhiên có chút kỳ diệu Khó trách bệnh tên mà cũ tiến triển nhanh như vậy bên trong nội viện Nguyên nhân là dựa vào nó Trên gương mặt khuân nhi có lẽ sợ hãi than thở Tuy là ở ngoài mặt sợ hãi như vậy Nhưng là người ngoài Có có thể biết được trong lời nói Còn có ý khác Tu luyện nơi này quả thật có thể Làm tăng hiệu quả nhưng lại không hao tổn Công sức như trước Hổ ra ở tại một bên gần cả đầu Nói tu luyện tại thiên phật Luyện ký táp chưa đầy một năm Ta liền có thể tiến vào Đấu linh cấp bậc Mặt khác thành viên bản môn Cũng đã vui sướng hiện ra mặt Xem bộ dáng Của bọn họ thực sự không thể ngay lập tức tìm một chỗ ngồi tu luyện. Vị này hẳn là Tiêu Viêm đồng hỏng A. Ngày khi Tiêu Viêm chuẩn bị mang theo mọi người đi tìm vòng tu luyện, bỗng nhiên một trung niên nhân bước nhanh về phía bọn họ, hướng phía Tiêu Viêm cười tụng tìm. Đệ tử chính là Tiêu Viêm, vì đạo sư này có chuyện gì hay sao? Tiêu Viêm nhìn trên ngực người trung niên có một huy chương đặc thù, chỉ có Lộ viện đạo sư mới có qu đeo ngay lập tức khách khí trả lời. Các vụm bệnh Liễu trưởng lão phân phó đến dẫn mọi người đến trung cấp phòng tu luyện. Chu Liên Nhân thấp giọng nói. Nghe vậy, hai mắt tiêu viêm sáng lên. Lúc này mới nhớ đến lời của Liễu trưởng lão về trung cấp phòng tu luyện đặc biệt. liền vội vàng chắp tay nói. Vậy xin đa tạ đạo sư dẫn đường. Hà hà không có gì đi theo ta. cười lắc đầu. Trung niên nhân tùy ý quét ánh mắt về hướng tiêu viêm Một lát sau khẽ xoay người Ở phía trước dẫn đường Theo sau Hướng về phía mọi người vất tay Tiêu viêm vội vàng tiến về phía trung niên đạo sư Đoạn người một đường theo sau trung niên nhân Hướng bên trong khu vực trung cấp phòng tu luyện bước vào Chạy qua gần mấy chục phút đi dọc theo con đường Mọi người dừng lại Ở trước phòng tu luyện có chút cũ kỹ So với những phòng tu luyện khác Người đây có vẻ vô cùng cũ nát Đám người tiêu viêm nhìn không được Có vẻ không tin tưởng Nhìn bộ dáng bọn họ trung niên đạo sư Cũng biết bọn họ đang nghĩ cái gì Không khỏi cất tiếng cười Đẩy cửa bước vào Tiêu viêm thoáng trần chờ Trước cửa một chút Nhưng cũng là người dẫn đầu Mọi người bước vào Với bước vào phòng Khuyến đá dưới bàn chân tỏa ra nhạt nhạt hàn khí hướng dọc theo bàn chân truyền lên cho đám người tiêu viêm có một cảm giác thanh mát dễ chịu trong phòng ánh sáng nhô hòa từ ngọn đèn khiến cho người ta không cảm giác chói mắt diện tích phòng khá lớn có thể chứa được hơn 40 người tại chính giữa phòng là khu vực tối đen nhô cao hơn mặt đất trường hải tất tiêu viêm trung tâm hắc thạch chính là chỗ tu luyện của ngươi trung niên nhân mỉm cười đi đến hắc thạch tài bên cạnh ngón tay trong đó bị quy hoạch phân biệt rõ ràng hiện đại cười nói không gian có đủ chỗ cho mọi người cùng tu luyện ở đây rãnh nổi ra chỉ cần các người đem họa tinh tạp của mình cắm vào sau đó vận chuyển công pháp sẽ có tâm họa xuất hiện không ngừng trong cơ thể của các người các người có thể dùng nó để rèn luyện đấu khí kinh mạch xương cốt để để tăng thực lực nghe vậy đám người tiêu viêm vội vàng tụ tập đi lên. Quả nhiên nhìn thấy trên đài bị vẽ phân chia riêng rẽ, địa bàn tu luyện. Hơn nữa tại đây có một bãi đá cao hơn một tấc so với chỗ khác. Các người lần đầu vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, nên ta nhắc nhở các ngươi chú ý quy củ. chúng điên nhân ngồi thẳng lên trầm ngâm nói dàn luyện tâm hỏa mặc dù có thể làm cho thực lực các ngươi để thăng rất nhanh nhưng cũng không thể tu luyện ở đây mà quên ăn quên ngủ bởi vì bên trong tâm hỏa có ẩn chứa lực lượng hỏa diễm cuồng bạo tại thời điểm đem đấu khí bên trong rèn luyện sẽ lọt vào một chút hỏa diễm cho nên thực lực hiện tại của các ngươi không thể chống lại đặc tính của tâm hỏa tốt nhất chỉ nên rèn luyện lửa ngày sau đó nghỉ ngơi một đêm như vậy là tốt nhất Chờ sau này các người tu luyện được thời gian đủ lâu nên có thể gia tăng thời gian tu luyện cho thích hợp. Nếu tiến vào đấu linh cấp bậc, chắc chắn có thể tại bên trong tháp tu luyện 4-5 ngày không cần xa. Nhưng với các người hiện tại, cứ theo từng bước mà tu luyện và nghỉ ngơi theo thời gian thích hợp bằng không sẽ chỉ là làm hại chính mình. Loại chuyện này lội viện chúng ta chính là không muốn xảy ra. Trung niên đạo sư trịnh trọng nhắc nhở Nghe Trung Liên đạo sư nhắc nhở Đám người tiêu viêm đều gật đầu đồng ý Thế thế Trung Liên đạo sư mới cười Người tai nói Nếu đã hiểu rõ các người liền nắm bắt Thời gian tu luyện đi Lần đầu tiên tiến vào phòng tu luyện Hiệu quả đạt được vô cùng rõ rệt Không ít tân sinh, tiền phú, việt xuất Đều tại trong lần tu luyện đầu tiên Mà thăng cấp, hy vọng Các người có thể làm được Nói xong hắn phủi quần áo Định xoay người bước ra ngoài cửa Nhìn trung niên đạo sư rời đi Tiêu viêm hơi chậm ngập Đoạn bước nhanh theo sau khi tới Cửa bỗng nhiên thấp giọng nói Đạo sư xin chờ một chút Nghe lời của tiêu viêm Trung niên đạo sư không khỏi sự sốt Chính tại trong lúc hắn còn ngay người Tiêu viêm rất nhanh nhét vào một bình ngọc nhỏ trong tay Hết cười Hôm nay phiền đạo sư Đây chỉ là một bình chứa loại đàn dừa Có thể làm cho người ta tĩnh tâm tu luyện Không có gì chân quý Bỗng nhiên bị tiêu viêm Đưa đồ lạ vào trong tay Trung niên đạo sư vừa muốn nuôi về Nhưng nghe được ràn dược có thể làm người ta tĩnh tâm tu luyện Trong nhất thời ánh mắt Hiện lên một tia kinh nghỉ Toảng trần trời một lúc liền cười tụng tìm Đem cất kỹ bình ngọc Đoạn nhìn kỹ xung quanh nói Khu vực này vừa vặn do ta quản lý Cho nên người cứ an tâm tu luyện hắc ha Hà hà Đã tặng đạo sư Từ việc cắt đầu mỉm cười Nếu người không chê lần sau cứ gọi ta là hậu hổ lão ca là được Trung niên đại sư cất giọng cao nói Tại hạ đầy liệt cung kính chỉ bằng tuân mệnh Tiêu viêm khẽ cười Ấn tốt rồi, ngươi đừng lãng phí thời gian tu luyện Hậu hổ cua tay cười nói Tiêu viêm gật đầu lúc này mới xoay người đóng cửa phòng, Nhìn cửa đóng lại, hậu hổ nhìn không được lắc lắc đầu Thấp giọng nói Tiêu từ này, quả thật là biết đạo làm người không tồi rất không tồi, ta thích. Chậc chậc, phương pháp tu luyện gây ngạc nhiên này quả thực chưa nghe bao giờ. vừa mới bước vào, tiêu viêm nghe thanh âm của hộ ra hướng về phía thanh âm phát hiện, thấy hắn đang không ngừng vuốt ve hấp thạch. tiêu viêm gật đầu cười bước vào trong. phía trước, bàn tay cẩn thận chạm vào hắc thai, hơi ấm nhẹ nhàng trong đầu ngón tay truyền đến. Tại đây tồn tại hơi ấm kỳ lạ khiến cho đấu khí bên trong cơ thể có chút lưu động Quả nhiên là có điểm kỳ diệu ha hà, hà Mọi người tìm vị trí ngồi xuống đi Xem xem chúng ta tại đây là đầu tiên tu luyện Có bao nhiêu người có thể tấn cấp Tiêu viêm rút ra huyền trọng xích sau lưng Lòng bàn tay vừa lật liền đem tu vào trong nạp giới nhún mình một cái xuất hiện ra một vị trí dẫn đầu Thấy tiêu viêm dẫn đầu Mọi người trong bản môn đều là theo mệnh lệnh chốc lát tự tìm cho mình một chỗ tu luyện ngồi xếp bằng trên hắc thạch cảm thụ được cỗ hương thơm đậm đà lồng ấm tư viêm thở dài một hơi thật dài bấm tay bắn ra hỏa tinh tạp màu xanh hai tay nắm chặt hỏa tinh tạp sau đó cẩn thận cắm vào bên trong thạch thay chỉ nghe một đạo răng rắc tiếng vang hào quang từ bên trong rãnh bắn ra theo sau hào quang xuất hiện Tiêu viêm rõ ràng thấy con số 148 trên họa tinh tạp ấm tức giảm bớt một hiển nhiên đây chính là khấu trừ đi một chi phí ngày. Chính là một họa lăng. Không lâu sau họa lăng bị khấu trừ, tiêu viêm chậm rãi nhắm mắt, hai tay kết ấn tu luyện. Thân thể giống như là lão tăng nhập định. Ngay sau tiêu viêm, đám người huân nhi cũng đem họa tinh tạp cho vào sánh. Nhất thở trong phòng, câu ngừng vang lên từng đạo tiếng răng rắc rất nhỏ Hào quang nhạt nhạt đồng thời sáng lên Dường như che lấp cả ánh sáng của ngọn đèn trong phòng Hào quang nhạt dần Ban đầu còn có chút tiếng nói khẽ khẽ dần trở lên yên lặng Trong phòng chỉ còn nghe được tiếng hơi thở bững vàng đầy sức lực Trường 469 trung cấp tu luyện thất tâm linh yên tĩnh sau khi rơi vào trạng thái tu luyện, Tề Viêm cảm ứng được năng lượng trong trời đất càng thêm nhạy càng. Hắn có thể cảm thấy được bên trong vòng tu luyện năng lượng nóng cháy lồng đập. Ở địa phương này tu luyện, người mang công pháp hỏa thuật tính không thể nghi ngờ có hiệu quả so với người khác càng thêm rõ rệt. chợt có thanh âm rất nhỏ vang lên, chợt một đám lửa như vô hình dao động hiện ra, không hề báo trước. Cạnh trái tim của tiêu viêm không xa, nhẹ nhẹ ấm áp từ từ tản ra, làm thân nhiệt của tiêu viêm ngày một nóng. Tâm thần nhìn chăm chú vào ngọn lửa vô hình kia, tiêu viêm lại một lần nữa bị vẫn lạc tâm viêm xuất quỷ nhập thần này làm cho sợ hãi. Cho dù hiện tại hắn đang ở trong trạng thái cực độ để đề phòng và vẫn không nhận thấy được ngọn lửa này Đến tuyệt cùng nó như thế nào Trong lòng âm thầm cảm thán một phép từ việc nhìn ngọn lửa Hiện tại không thể nghi ngờ so với hôm qua Ngọn lửa này càng tiếp hùng hồn Ý đến nguyên nhân Chắc là do phòng tu luyện trung cấp Theo cái ngọn lửa Vẫn lạc tâm viêm phóng xa Cái cảm giác cháy lòng vọng Ngày hôm qua gặp phải bây giờ xuất hiện Nhưng mà lần này tế viêm vẫn chưa có thi triển thành liên tiện tâm họa đem nó ngăn chưa, bởi vì trải qua hiểu biết phương thức tu luyện nơi đây, hắn rõ ràng muốn làm cho kinh mạch xương cốt thậm chí tế bào trong cơ thể thông tạ phát triển tiến hóa. thiên phần luyện khí tháp thuộc phần trọng yếu nhất, nếu đem nó cách xa, thì ngược lại thu hoạch sẽ nhỏ đi, như vậy không khỏi có chút mất đi nhiều hơn được cắn răng nhẫn lại đợi cái cảm giác nóng chảy trong cơ thể ngọn lửa vô hình kia quả thực bốc lên càng thêm vui thích lượn lờ thẩm thấu từ giữa mà xa trong cơ thể giống như là một hình thành cái lò lửa mà trong đó tất cả cơ quan kinh mạch đều diễn luyện theo từng lần diễn luyện không ngừng tăng cường cựng nóng sinh ra vòng mặc dù làm cho kinh mạch trong cơ thể tiêu viêm run rẩy một chút Vất quả vẫn hoàn hảo Thực sự không phải không nhận nhịn được Lại kiên trì tiếp chừng 10 phút Tâm thần của tiêu viêm di động Bên trong quả đấu tinh hình thoi Bỗng nhiên tạm mát dòng luồng Khí xoáy tụ Trần của đấu khí mạnh mẽ Giống như là hồng thủy cuộn cuộn Không ngừng từ giữa chen trúc thoát ra Đấu khí tại bên trong Kinh mạch vận chuyển nhanh chóng Cuối cùng theo tinh thần tiêu viêm Chỉ dẫn đi vào một chỗ hơi thở cực nóng vẫn là tâm viêm kia tinh thần thầnẽ động ngay khi đấu khí hạ xuống luồng lửa màu xanh liền thẳng tóc chợ trong ngọn lửa vô hình tại lúc đấu khí đi vào bên trong ngọn lửa vô hình tim em có thể cảm giác rõ ràng trong cơ thể trong khoảng khắc trở lên nóng cháy hơn nhiều mà đấu khí màu xanh kia đi vào rồi sục lên như nước sôi Không ngừng bị luồng nhiệt cực nóng đẩy ra ngoài. Xôi chào suy trì không bao lâu, lũ đấu khí đã thành công từ trong ngọn lửa chui ra. Đấu khí chui ra từ trong ngọn lửa so với trước. Thể tích rút nhỏ gần một nửa, nhưng mà ẩn chứa trong đó năng lượng hùng hậu mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện nhiên, trải qua ngọn lửa vô hình rèn luyện, đấu khí đã áp xúc thành công. Sau luồng đấu khí thứ nhất rèn luyện trong lửa thành công, tinh thần tiêu viêm một lần nữa dẫn dọc theo đường kinh mạch vận chuyển tuần hoàn, tiến nhập trong đấu tinh. Mặt ngoài đấu tinh tỏa ra hào quang có phần giá hơn một chút, nhìn đấu tinh biến hóa, tiêu viêm trong lòng nhất thời lấy lên một chút vui sướng. Vẫn nạn tầm viên này, thật không hổ là máy tu luyện ra tốc, công hiệu như vậy quả thực bất luận là ai cũng đọc mắt không thôi nếu việc này chuyến ra ngoài chỉ sợ địa vị gia rác mạc viện trên đại lục khiến người ta mơ ước mà theo lần rèn luyện thành công tiêu viên yên tâm giảm bớt một phần lo lắng tinh thần khu động một lũ đấu khí không ngừng từ trong đấu tinh trảo ra rồi dọc theo kinh mạch vận chuyển lại tiếp tục xuyên qua ngọn lửa vô hình cuối cùng trở về trong đấu tinh hoàn mỹ tuần hoàn hoàn mỹ rèn luyện giữ lại tình huống này viêm cảm nhận được bên trong đấu tinh đấu khí càng thêm mênh mông. dựa theo tốc độ này, e rằng không bao lâu hắn có thể đạt phá lục tinh đấu đại đấu sư đỉnh, đến lên đột phá thất tinh. trong lúc tu luyện đó không có khái niệm xác thực về thời gian. mọi người nắm chìm theo thực lực dần tăng trưởng, nhịp luồng sức mạnh đó. hắn tựa hồ hận không thể trực tiếp tu luyện đến tiến xa mấy thôi. trong phòng tu luyện rộng rãi, mọi người mặc ngoài đều bị bao bọc bởi một tầng dao động vô hình, làn sương trắng nhè nhẹ từ đỉnh đầu lượn lờ bay đến, chợt dần dần nhạt, cho đến cuối cùng biến thành hư vô tiêu thất không thấy. Ngẫu nhiên có người thân thể mặt ngoài rung động kịch liệt trên khuôn mặt bỗng lệ lên một hồng quang nhạt nhạt. Lúc này nếu tinh tế cảm ứng sẽ phát hiện hơi thở bọn họ sau so với lúc trước mạnh mẽ hơn nhiều hiển nhiên. Những người này tại lần đầu tiên tu luyện phi tường may mắn chiếm được cơ hội thăng cấp Cả phòng tu luyện sẽ xuất hiện loại thăng cấp này Phần lớn đều là một ít số người thiên phú không tệ Mà thực lực vẫn còn ước chừng ở đấu sư thất bát tinh Mà cùng với loại như tiêu viêm bọn huân nhi thực lực đã đến đại đấu sư lục thất tinh Mà nói chưa xuất hiện tình huống này Dù sao cấp bậc như bọn họ của đội viện phần lớn đã đi đến tiên văn luyện khí tháp tầng thứ hai, thứ ba. Tầng một phòng tu luyện trung cấp này chưa đủ thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Thời gian tu luyện như nước chảy qua khe, khi một tiếng chuông cổ xưa không rõ từ đâu vọng vọng, mọi người nhắm mắt, tu luyện trong phòng đều từ từ mở ra, nhất thời bởi vì thực lực tăng mạnh có chút không kịp thích ứng. Hơi thở tạm mát tràn ngập không gian. đôi mắt chợt mở, ánh sao nhàn nhạt, nhạt lướt qua. tiêu viêm hít sâu, thở ra một ngụm trọng khí, xoay xoay cổ nghe tiếng xương cốt va chạm răng rắc vang lên. Để ánh mắt quét về những phía khác, thức tỉnh thành viên bảng môn quả thực sự sốt. cũng là thời điểm tầm mắt hắn đảo qua, ánh mắt bọn họ phát hiện, trong đó có một luồng hỏa diễm nhàn nhạt, nhạt. Đây là bởi vì tu luyện đấu khí, hắn đã bị năng lượng cuồng bạo của vẫn lạc tâm viêm ảnh hưởng. Bởi vì thuộc loại cao thủ dùng lửa, tiêu viêm đối với loại tình huống này không xa lạ Nhìn một cái đã tìm ra manh mối Xem ra quả nhiên giống như là lời hậu thổ nói Người thực lực không mạnh không thể liên tục tu luyện Có thể nói năng lượng cuồng bạo của họ lửa tích quỹ dân dân Sớm hay muộn sẽ trở thành loại bệnh độc khó có thể chữa làm hại thân thể Tiêu viêm thở ra một hơi lập bầm Tiêu viêm ca ca tu luyện như thế nào? bỗng nhiên có thanh âm mềm mại vang lên ngay người ấy. tiêu viêm ngập đầu lại hóa ra là huân nhi vừa tỉnh lại tầm mắt từ huân nhi đảo qua tiêu viêm nhìn lướt qua nhíu mày kinh ngạc tu luyện lâu như vậy cô làng thế nhưng mà không có lửa điểm dị trạng bộ dáng này tựa hồ ngọn lửa năng lượng của bão kia đối với nàng chưa phát sinh tác dụng gì cô nàng này vẫn là thầm tàng bất lộ trong lòng thì thầm một tiếng tiêu viêm lại một nữa đem đầu hướng hộ xa cùng Ngô Hạo bên kia phát hiện trong mắt bọn họ mơ hồ tồn tại một luồng hồng mang nhàn nhạt, nhạt. hiển nhiên cùng với thực lực mặt ngoài sấp xỉ với Quan Nhi cũng đã bị năng lượng cuồng bạo ăn mòn bàn tay loáng lên một cái một khối thủy tinh xuất hiện bỡn dụng mặt kính bóng loáng tiêu viêm cẩn thận nhìn chăm chú sau một lúc lâu có chút kinh ngạc phát hiện trong mắt mình cự nhiên không có xuất hiện dấu vết ăn mòn có thanh liên điện tâm hỏa hậu thân Người cứ đại tứ vô kỵ mà rèn luyện đấu khí Mặc dù thành liền địa tâm họa tại dị họa bài Bài xanh kém hơn bất nản tâm viêm Nhưng mà bằng vào điểm này Nó mới tạo thành tôn thương tổn Thành liền địa tâm họa hộ thể chính là vọng tường Về phần cô bạn gái nhỏ kia Chỉ sợ cũng có cái gì đó thần bí hộ thể Tại khi tiêu viêm nghi hoặc Thanh âm rực lão lặng lẽ vang lên trong tâm thân Nghe vậy, tiêu viêm lúc này mới gật đầu giật mình. Trong lòng hơi mừng thầm hỏi, kia nói là như thế, đệ tử vẫn có thể đứng trong tiên vật luyện ký tháp này tu luyện không cần nghỉ ngơi, hóa giải năng lượng cuồng bạo kia. Ừ, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được tu luyện buồn tẻ, có thành liền địa tâm hỏa hộ thể, người tùy thời gian tu luyện. Dược áo cười cười trả lời, ha ha, buồn tẻ cũng đã kiên trì nhiều năm, có gì không thể nhịn được. tiêu viêm cười nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt nhịn cũng được có chút vui sướng. có thành liền điện tâm hỏa hộ thể, xem như thời gian tu luyện chính mình vượt xa người khác. nói cách khác, tốc độ tu luyện của hắn sẽ vĩnh viễn siêu hơn người khác. xem ra, hãy tìm cớ lưu lại trong tháp tu luyện, không thể lãng phí vô thời gian quý báu. một ngày đạt tới đấu linh như vậy, thời điểm này vẫn là tâm viêm có biến mới có thực lực cướp đoạt trong lòng lại lên ý định tiêu viêm từ trên thạch đài hướng đứng lên sau đó lướt xuống dưới thì huân nhi an bài vài chuyện kích ngạc một lúc huân nhi liền gật đầu nhìn chăm chăm tiêu viêm khuôn mặt hơi có chút nóng bỏng ôn nhu nói chuyện bàn môn giao cho ba chúng ta người an tâm tu luyện là được cúi đầu nhìn khuôn mặt thanh nhã thoát trần gần bên Tiêu viêm chẳng biết tại sao trái tim bỗng nhưng nhịn không được lộ lên gỡ sóng. Cô làng này mấy năm nay càng ngày càng mặn mà, lực lãm bên ngoài nhiều lắm như vậy. Tiêu viêm nhận thấy quả là khó có nữ nhân nào dung mạo hay khí chất có thể so sánh với huân nhi. Dùng sức lắc đầu. Tiêu viêm đem suy nghĩ trong lòng vứt bỏ được nhẹ đầu huân nhi sau đó liền xoay người đi phòng tu luyện hắn hiện tại cần phải hào hào tiếp tục lại tháp tu luyện đã có thanh niên điện tâm hỏa hỗ trợ còn không lấy cơ duyên hiểm có này vậy thực sự là ngu dạ không có gì để nói nữa Đệ nhị tặng Đi ra khỏi phòng tu luyện Có lẽ nguyên nhân là do tiếng chuông lúc trước Tiêu viêm phát hiện Hiện giờ bên trong tháp Mọi người điều hành tẩu qua lại gấp gáp Lúc trước còn không ít cửa phòng tu luyện đóng chặt Bây giờ toàn bộ đều mở ra Một đám người từ giữa Trên chốc đi ra Sau đó hướng tới chỗ cửa tháp Rất nhanh bước vào Từ trong ánh mắt mọi người này Tiêu viêm thấy được một tia hồng hoang nhạt nhạt Đứng ở người ngoài phòng tu luyện Tiêu viêm trù trừ một chút Sau đó liền chen vào dòng người Hướng tới vị trí trung tầm tháp Rất nhanh bước đi Đi vào tầng thông đạo tiếp theo Hẳn là nơi có thể Từ tầng thứ nhất đù lại một ngày thời gian Xem ra muốn tiếp tục tu luyện Thì phải đến mấy cái tầng phía dưới mới được Đi ngược dòng người chen lẫn xô đẩy Thân hình tiêu viêm nhanh nhẹ lướt qua phạm vi nhỏ Thế nhưng vẹn vẹn không đến 10 phút thời gian Dòng người thưa thất dần Thân hình loáng một cái Hoàn toàn thoát khỏi dòng người Cảm giác xung quanh chật trộn đột nhiên biến mất Trong lòng tiêu viêm liền thở dài nhẹ nhõm Đã định dùng ánh mắt tìm kiếm Thông đạo tầng kế tiếp Bỗng một đạo nhân ảnh bay bước tới Phía trước người trận một đạo âm thanh có chút lộ họa Vòng theo tài tiêu viêm Người như thế nào không biết quy củ Chẳng lẽ không biết Lúc đạo cổ trương vang lên Bên trong tháp nghiêm cấm, sông xáo lung tung hay sao? Bóng người xuất hiện. Trước mặt làm cho tiêu viêm vội vàng dừng chân lại. Ánh mắt hắn nhìn lên phát hiện đối phương là trung niên tuổi sậm sỉ hầu hổ. Hơn nữa trên ngực hắn có một quả huy chương đạo sư. Xem là hắn cũng giống hầu hổ. đều là đạo sư quản lý trật tự trong tháp. Vị đạo sư này, nếu đối phương là đạo sư, tự nhiên tiêu viêm không dám tiếp tục lộn rộn nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng giải thích, vị giáo sư mặt trầm như nước, chợt bung tay lên, Câu mày nói, đừng nói nữa, nếu tu luyện kết thúc, vậy liền lùi về nghỉ ngơi, chờ ngày mai đem ẩn hình họa độc giải, sau đó đến trong tháp tu luyện, bây giờ bên trong tháp sẽ bắt đầu kiểm tra trình tự, nếu phát hiện người còn lưu lại lên này vậy sẽ bị khấu trừ hỏa năng, an bình độc theo lời hầu hộ nói thì hạt nào hỏa Diễm quần bạn mặc dù tên gọi không giống nhau nhưng thực chất ý nghĩa không khác nhau lắm nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc của đạo sư từ viêm không khỏi đau đầu quá việc này kéo dài bao lâu liền bị một âm thanh giải còn đi gì tiêuếp người như thế nào còn ở nơi đây nghe thanh âm như thế từ viêm trong lòng nhất thời vui vẻ vội vàng quay đầu lại nhìn thấy hầu hộ bước tới liền nháy mắt với hắn nhìn thấy tiêu viêm đối với nháy nháy mắt hầu hộ trong lòng có chút nghi hoặc đi đến trước tiêu viêm và trương niên đại hắn cười tần lê việc này để cho ta đi người cứ lò công việc của mình là được nghe vậy tên đạo sư kia chần chừ một chút ánh mắt tại trên người tiêu viêm quét qua trượt gật đầu nói vậy được rồi Người phải vội vàng đem hắn đuổi ra Bằng không tại thời điểm kiểm tra mà bị phát hiện Chúng ta sẽ bị liễu trưởng lão răng dậy đó Ấn hầu hổ gật đầu cười Mà khi thấy hắn gật đầu Cái vị tần lê đạo sư kia mới xoay người rời đi Mắt thấy tần lê biến mất tại khúc quanh Hầu hổ lúc này mới chuyển ánh mắt về tiêu viêm nghi ngờ hỏi Tiêu viêm lão đệ tu luyện đã xong Vậy tại sao ở nơi này còn đi dạo Khắc hắc. Hầu đại ca, ta có chuyện mời ngày giúp cho. Tiêu viêm ghé sát vào một chút cười nói, chuyện gì hầu hổ trợn mắt hỏi, hắc hắc, hầu đạo đại, ngươi cũng biết lấy thực lực của ta hiện giờ tại tầng thứ nhất tu luyện, thù được không hiệu quả quá lớn, cho nên nghĩ xuống tầng dưới tu luyện, không biết có thể dàn xếp một chút cho ta không? Tiêu viêm thấp giọng hỏi. Đi xuống mấy tầng dưới, nghe vậy hầu hổ cả kinh chật lắc đầu thấp giọng. Tiêu viêm lão đệ Ta biết lấy thực lực của người Tại tầng thứ nhất tu luyện hiệu quả Không có tiến triển rõ ràng Nhưng dựa theo quy cũ Mặc kệ tân sinh thế lực mạnh mẽ bao nhiêu Đều phải ở tầng thứ nhất kiên trì Tu luyện một đoạn thời gian Rồi mới có thể đi vào mấy tầng Dưới tu luyện tâm hạ Cứu khảo kia Mặc kệ thực lực như thế nào Sẽ hỗn tạp bên trong đấu khí một tia hoạt động Thứ đồ vật này cũng không phải trò đùa Bên trong nội viện nhiều năm Bởi vì hỏa động tích lũy mà tạo lên thương tật thân thể khó có thể vãn hồi được A. Còn nữa, một chút tâm hỏa cứu khảo cũng là cần phải thời gian thích ứng. Thiên phần luyện ký tác mỗi tầng tiếp theo, tâm hỏa trong phòng tu luyện trình độ từ quân bạo đến nóng cháy đều đã tăng trưởng bội lần. Tôi có bao giờ ở tầng thứ nhất chưa thích ứng được, mà lại muốn đi tầng dưới không phải là quá mức mạo hiểm hay sao? Nghe được hầu hổ nói một hồi, tiêm nhất thời có một loại cảm giác choáng phán đầu sau một lúc lâu hắn mới bất đắc sĩ lắc đầu chỉ vào hai mắt mình hầu lão ca ta luyện tu luyện công pháp mặc dù cấp bậc không cao nhưng lại có chỗ đặc thù đối với hoạt động có kháng tính nhất định cho nên người không cần lo lắng cho ta hỏa độc nhập thể mà bị tổn thương về phần độ thích ứng kia người cũng yên tâm ta nghe nói một người trong nội viện thực lực ngưỡng trường ngũ tinh đại đấu sư đủ để đi vào tầng thứ ba Ta hiện chỉ là muốn vào tầng thứ hai mà thôi sẽ không nhìn chăm chăm vào đôi con ngươi tối đen như mưa của tiêu viêm hầu hổ sự sốt ở bên trong tháp công tác nhiều năm đối với thứ hỏa độc hắn hiểu biết rất rõ bởi vậy chỉ cần xem ánh mắt đối phương là có thể biết người này có hay không bị hỏa độc xâm nhập nhưng mà bây giờ xem ánh mắt của tiêu viêm có vẻ thực sự không bị hỏa độc ăn mòn Được rồi, ta tin tưởng ngươi có thể kháng tính với hoạt động Nếu như thế cũng là có một chút không hợp quy củ Hồi lúc sau, hầu hổ thở dài gần đầu Vẫn là có chút khó xử Nhìn thấy bộ dáng do dự của hầu hổ Tiêu viêm tiến vào từng bước Tay lật lại một bình ngọc nhất vào tay hầu hổ nhỏ nhỏ nói Hầu lão ca Nơi thường xuyên trong tháp công táp Mặc dù thân hình, thực lực mạnh mẽ Chỉ sợ mỗi ngày đều hấp thu lấy hoạt động có thể tiêu trừ bình đan dược này là băng linh đan mặc dù phẩm chất không cao nhưng lại có công hiệu áp chế hỏa độc trong tay lại một lần nữa xuất hiện bình ngọc tim hầu hổ liền nhảy một chút sau khi nghe tiêu viêm đem công hiệu của đan dược này nói qua bàn tay nắm bình ngọc bỗng nhìn cẩn trương tựa hồ sợ nó biến mất chính là theo lời nói của tiêu viêm do thường xuyên bên trong tháp công tác tạo sư bọn họ so với đệ tử bị hỏa độc càng nghiêm trọng hơn hơn nữa Có đôi khi do nghỉ ngơi không đủ, do đó hỏa động khó có thể hoàn toàn hóa giải. Thời gian lâu lâu, khó có thể tránh khỏi, khiến bị tinh thần ngẫu nhiên bất ổn dẫn đến luyện công bị tổng hỏa. Luyện công bị tổng hỏa rất nguy hiểm, mọi người đều biết. Bởi vì vậy, khi hầu hổ biết bình tàn dược này dĩ nhiên có công hiệu áp chế hỏa độc trong khoảng khắc lòng trần gấp kinh hỉ. Mặc dù chỉ là áp chế, không phải là khu trừ nhưng hầu hổ, hổ cũng cực kỳ vừa lòng cho nên sau khi chầm ngầm chốc lát hắn cười thở dài một hơi ánh mắt kỳ dị nhìn tiêu viêm nói người lấy ra thứ gì đó luôn là làm cho người ta luyến tiếc không lỡ cự tuyệt, à, được rồi hôm nay đành một lần mạo hiểm với ngươi đi theo ta nói xong hầu hổ, hổ ánh mắt đảo qua bốn phía rất nhanh luôn kéo tiêu viêm xuyên qua ngã rẽ sau đó nhanh chóng hướng vào vị trí trung tâm bước vào Đi theo hầu hộ, tiêu viêm trong lòng thở vào nhẹ nhõm một hơi luyện chế băng linh đan này mặc dù có chút phiền phức mà cũng không có khó khăn, muốn nghĩ tới dùng nó để hối lộ lại có thể đạt được hiệu quả như vậy, quả nhiên đúng là dùng đúng chỗ. Đi theo hầu hộ hành tẩu chừng 5 phút, tiêu viêm mới cảm giác được hắn bước chậm lại, ánh mắt nhìn về phía trước vừa vặn thấy xa xa lưới khúc quanh có một cái thang lầu hình xoắn ốc, liền nghĩ đi đến tầng tiếp theo. may mắn hôm nay do ta thủ vệ, nếu không thì tuyệt không có khả năng cho người đi xuống. hắc đừng nhúc nhích, cẩn thận một chút. nơi này có bố trí không gian kết kính, lung tung xông vào lập tức sẽ bị đạn đội lực, kết cục ít nhất là trọng thương. bước nhanh đi vào cửa thang lầu, hầu hộ nói một tiếng, sau đó nhanh chóng giữ chặt tiêu viêm đang muốn tiến đến. Nghe được hầu hổ nhắc nhở Tiêu viêm mới phát hiện Trước mặt nơi không gian cửa thông đạo kia Quả nhiên mơ hồ cảm thấy có chút vật vẹo Lập tức không khỏi đổ mồ hôi lạnh Hôm này Đốt luyện bên trong tháp quả thực khắp nơi Đều là cơ quan bẫy dập Một khi không cẩn thận Để có kết quả trọng thương Đem tiêu viêm kinh sợ ra sau hầu hổ lúc này mới đưa tay gỡ huy chương trên ngực Cẩn thận ấn vào bên trong cái rạch trên vách tường Sau huy chương ấn vào Không gian trước mặt bỗng nhiên dao động một trận rất nhỏ. vẻ vẹn vài cái nháy mắt thời gian, tiêu viêm liền phát hiện không gian trước mặt cảm thấy vặn vẹo đã biến mất. Hiện tại có thể tiến vào học chưa? Tiêu viêm cẩn thận hỏi. Ần, không gian két kính đã bị phá giải. Hiện tại người muốn đi xuống. Chợ người chợ ra, ta còn có phải tiếp tục phòng tỏa? Chờ đến khi thời điểm mở cửa lại vào ngày mai mới mở ra. Hầu hổ gật đầu nói đa tạ hầu lão ca, nghe vậy tiêu viêm sung sướng đối hầu hộ cảm kích chắp tay, rất cẩn thận đưa tay sờ sờ vào khoảng không trước mặt, đốt lại mỹ tâm đi xuống thang lầu, nhớ kỹ nếu không chịu được tâm hỏa cứu khảo thì tìm nơi nghỉ người một chút, ngày mai cửa tháp mở ra thì về chỗ tu luyện. hầu hộ nhắc nhở nói, a hà đã hiểu, đa tạ hầu lão ca, hầu hộ hảo tâm nhắc nhở cho tiêu viêm cười gật đầu lại hướng về hắn chắp tay thân hình chuột lóe liền xông vào thang lầu hình xoắn ốc lời khúc quanh biến mất không thấy hầu hồ thấy bình ngọc trong tay cẩn thận cất kỹ nhìn vào địa phương tiêu viêm biến mất khẽ thở dài một hơi thấp giọng nói tiểu tử kia ở bên dưới tu luyện tốc độ càng thêm mo lẹ nhưng vậy chúng đỡ được tâm hỏa a hy vọng người thực sự có thể chịu được